331. Ý nghĩ. Không tự từng nói, hãy phấn đấu giữ cho ý nghĩ của bạn thuần khiết. Nếu chúng ta không có ý tưởng xấu nào, chúng ta sẽ không làm hành vi nào xấu. Bỗng nhiên tôi có ý nghĩ rằng một ai đó là xấu và tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó. Rồi tôi hiểu rằng phán xét kẻ khác là sai trái và tôi ngừng phán xét họ. Ngay cả trong ý nghĩ, minh triết Phật giáo từng dạy, thiền định và tư tưởng là lối đi tới vĩnh cửu. Nói quá nhiều là một lối đi tới sự chết. Những ai thiền định và trải qua nhiều thời gian suy nghĩ không bao giờ chết. Những ai không có đức tin và nói nhiều lời trống rỗng, họ non có vẻ như chết. Giữa lòng cuộc sống hàng ngày, khó chiến đấu chống lại những đam mê của bạn. Bạn nên bạch ra những mục tiêu và những kế hoạch khi bạn ở một mình và không cảm thấy một đam mê hay cám dỗ nào. Rồi thì bạn sẽ có thể chiến đấu chống lại những cám dỗ trong tương lai.